Tôi cùng nghe bây giờ. Những năm tái tạo ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại, từ Lò Cai xuống Hoàng Liên Sơn rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa tới trại Hang Dơi nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chứng khí. nên chỉ mới gần hai năm mà tôi đã có hơn hai chục người bạn tù nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi sau đó tôi được chuyển về trại sáu nghĩa lộ trại này nằm gần ban chỉ huy tổng trại và cách trại năm là nơi giam giữ gần ba chục tướng lãnh miền nam chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá trắm cỏ ban ngày ra ngoài lao động tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui buồn ngày nhập trại Sau khi biên chế xong, cán bộ giáo dục trại đưa năm chục thằng chúng tôi vào một cái láng lập bằng nứa nền đất, ngồi chờ đồng chí cán bộ quản giáo đến tiếp nhận. Vài phút sau, một sĩ quan mang quân hàm thượng úy đi vào láng. Điều trước tiên chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh tay. Một nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng ca nam định buông thõng xuống và phất phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí trở nên ngột nhà Không nói ra, nhưng có lẽ trong đám tù chúng tôi, ai cũng có cùng một suy nghĩ. Đây mới đích thực là nợ máu đây, biết trả như thế nào cho đủ. Nhưng bất ngờ, người cán bộ quản giáo tới trước chúng tôi, miệng mở nụ cười. Nhìn khuôn mặt hiền lành và ánh mắt thật thà, chúng tôi cũng bớt lo âu. Bằng một giọng đặc sệt nghệ tĩnh, anh quản giáo giới thiệu tên mình, Nguyễn Văn Thà. Rồi báo cáo một số nội quy, yêu cầu của trại. Anh đưa cho anh đội trưởng một tòa vỡ học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ giấy để làm bản lý lịch chích ngang. Tôi đang ngồi húy hoái viết kê bản kê khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ tội dưới biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm, bởi đã phải viết tới cả trăm lần, ngay cả những lần bị đánh thức lúc nửa đêm. Bỗng nghe tiếng anh quản giáo hỏi. Trong này có anh nào thuộc sư đoàn ba? Tôi im lặng dây lát rồi lên tiếng. Thưa cán bộ, có tôi ạ. Anh ở trung đoàn mấy? Trung đoàn 44. Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa ở Công tung đầu mùa hè 72 không? vâng, có. Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa, chỉ còn cái tay áo đông đưa lên nói. tôi bị mất cánh tay này trong trận đó đó nhìn qua anh em thấy tất cả mọi con mắt đều dùng để viết tôi để lấy lại bình tĩnh tôi làm sao phải chủ động lúc đó cán bộ ở đơn vị nào tôi ở trung đoàn sa tăng thuộc sư ba trăm anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng tiếp tục trận đó đơn vị tôi thua nặng Cả một tiểu đoạn căng của tôi còn có hai chiếc à? Chiếc T-54 của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài, nhưng bị các anh bắt làm tù binh. Sau đó, cán bộ được trao trả. Tôi bị thương nặng lắm, do chính đạn trong xe tôi phát nổ. Tôi được các anh đưa về quân y viện Pleiku chữa trị. Nhờ vậy mà tôi còn sống, và được trao trả tù binh để cuối cùng năm ba sau khi có hiệp định ba lê do đó miền bắc đặc biệt trên vùng hoàng liên sơn trời lạnh lắm mỗi láng được đào một cái hầm dưới nhà đốt những gốc cây được anh em lượn ngoài rừng sau giờ lao động mang về sửa ấm tối nào anh quản giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em gọi là sinh hoạt nhưng thật ra anh chỉ tâm tình những chuyện vui buồn đời lính thăm hỏi hoàn cảnh của anh em tù và khuyên anh em nên cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng làm điều gì sai phạm để không phải nghe mấy ông cán bộ nặng lời. Anh thường nói, tôi rất đau lòng khi thấy các anh phải nghe những lời thô lỗ, vì tôi biết các anh đều là những người có trình độ văn hóa và ai cũng đã từng chỉ huy. Mùa đông không trồng trọt được nên khẩu phần ăn của mỗi người tù chỉ còn một miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay hoặc lưng một bát bắp hạt. Phần thiếu ăn. Một phần ẩm ướt thiếu vệ sinh, nên nhiều anh em tù bị bệnh kiết lỵ Thuốc men hoàn toàn không có, nên bệnh kéo dài rất lâu, nhiều người đứng không vững nữa. Một buổi chiều cuối đông, mưa phùn rã rích, sương mù giăng chính ra thông lũng trại tù. cả đám chúng tôi ngồi co ro trong láng, cố nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi, nhìn ra cánh đồng phía trước. Thấp thoáng, một người mang áo tơi, chạy lướt xúc từ chỗ này tới chỗ khác. Cho tới khi trời tối. Đêm đó như thường lệ, anh thà xuống sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh bảo nhỏ anh đội trưởng. Tôi để một gió cá đặt sau láng kìa. Trước giờ ngủ, anh ra mang vô nhà, chia cho mấy anh bị bệnh kiết lỵ đang mất sức để mấy ảnh bổ dưỡng. Nhớ giữ kín, đừng để cho anh biết. Bây giờ anh em mới hiểu người mà chiều nay đặt lời bắt cá ngoài đồng ruộng. Chính là quản giáo thà. Ai cũng cảm động. Biết là anh em tù bị đói chuyện miên, nhất là sau mùa đông dài. Một buổi sáng đầu mùa xuân, quản giáo thà đưa cả đội năm chục người tù lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã nào đó. Sắn đầu mùa cũ còn nhỏ, anh chỉ cho anh em cách đào lấy cũ mà thân sắn vẫn còn nguyên. Đào mấy cái bếp hoàng cầm để luộc sắn mà không ai phát hiện có khói. Anh dắt hai anh tù xuống đồi, xách hai thùng nước mang lên, căng dạng anh em thay phiên nhau luộc sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại đứng gác, nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh, chuẩn bị đi về, anh em tức khắc, giấu hết tang vật xuống một cái hố đã đào sẵn. Dường như đó là cái ngày duy nhất mà năm chục người tù chúng tôi được no, dù chỉ là no sắn. Không biết tối hôm ấy trong giờ giao ban quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được bao nhiêu hecta rừng nữa. Mỗi lần ra bãi, thấy anh em lao động nặng nhọc, anh Thà báo nhỏ. Anh em làm việc vừa phải thôi, khi nào mệt thì ta nghỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian cải tạo còn dài lắm. Vào một dịp Tết, cầm giấy nghi phép trong tay, nhưng anh không về nhà. mà ở lại với anh em số tiền lương vừa lãnh được anh mua mấy bánh thuốc lào và cái kẹo lạc biếu anh em ăn tết Lần đó anh tâm sự thật nhiều với anh em lần bị thương năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở công tung tôi nghĩ là tôi đã chết vết thương nặng lắm lại phải nằm trong rừng rậm một mình nữa không có thức ăn không có nước uống Thì trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ được một đơn vị của sư 23 các anh phát giác. Các anh băng bó vết thương, cho tôi ăn uống, tận tình chăm sóc tôi như một người đồng ngũ. Các anh luôn phiền khiêng tôi ra khỏi khu rừng rậm, gọi máy bay tản thương tới, đưa tôi về bệnh viện. Trời tối, máy bay chưa xuống được, đảo mấy vòng thì vị trí bị lộ, các anh bị pháo kích. Cũng may mà không ai bị thương, các anh lại phải vội vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng, chỉ có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn thôi, mà các anh lại dành cho tôi, rồi phân tán mỏng. Tôi được hai anh y tá săn sóc suốt cả đêm. Người chỉ huy hôm đó là một anh rất trẻ mang quân hàm trung quý, mấy lần ôn tồn hỏi thăm tôi và khuyên tôi cố gắng. để được đưa về quân y viện chữa trị. Anh còn cho tôi nửa bao thuốc lá còn lại nữa, để tôi hút thuốc để quên với cơn đau của vết thương. Sáng sớm hôm sau, tôi được mấy bài tản thương đưa về quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dù tôi phải nằm riêng, nhưng được bác sĩ các anh chăm sóc tận tình, tất cả đã đối xử với tôi như người đồng đội. Có lần. Một phái đoàn tới quỷ lão thương binh các anh, họ cũng tới thăm, cho tôi hòa, và an ủi tôi thật chân tình. Với thương vừa lạnh thì tôi được lệnh trao trả tù binh. Khi chia tay, bệnh viện còn cho tôi nhiều thuốc men và một số đồ dùng nữa. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi nghẹn ngào trước tình con người, tình dân tộc mà các anh đã dành cho tôi. Tình cảm đó, tôi chung chặt tận đáy lòng. không dám tâm sự cùng ai vì lòng tôi lúc nào cũng nghĩ tới vợ con tôi và nhất là người mẹ già gần tám mươi tuổi đang ngày đêm mong chờ tôi trở về anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là giọng nói của anh sắp nghẹn ngào rồi khi về lại ngoại bắc người ta có còn tin kẻ anh nữa không một anh tù hỏi ngay sau khi được trao trả Tôi phải giấc hết thuốc men và những thứ các anh cho. Tôi cố giấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng nhiễm trùng. Nhưng họ khám xét kỹ quá, tôi phải tìm cách giấc đi. Trước khi đưa về Bắc, chúng tôi được học tập hơn một tháng, làm kiểm điểm và lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi thấy xấu hổ lắm khi nói điều ngược lại. Nhưng rồi, ai cũng thế. không thể làm khác hơn được chính vì vậy mà lòng tôi cứ dằn giặt mãi cho tới ngày hôm nay thời gian vàng son của năm mươi người tù đội bốn trại sáu nghĩa lộ hoàng liên sơn kéo dài không quá sáu tháng một buổi sáng sớm khi sương mù còn vương trên thung lũng trại tù một người đạp chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại sau xe đèo thêm một cái rương bằng gỗ Và một túi đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra anh Thà và báo cho anh em biết. Cả một đội năm mươi người tù vừa mới thức dậy còn ngái ngủ, chạy ùa ra sân vẫy tay gọi. Anh Thà không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại. theo trên ba chục người vượt biển, trong đó có tôi và ba người bạn cùng tù ở nghĩa lộ ngày trước. Ra đến hải phần quốc tế hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của vương quốc Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày đêm trên tàu là cả một thiên đường. Từ vị thuyền trưởng đến anh thủy thủ, chỉ bác sĩ, y tá đều hết lòng chăm sóc lo lắng cho chúng tôi. hôm rời tàu để được chuyển tới trại tị nạn singapore chúng tôi quá xúc động không ai cầm được nước mắt tất cả thủy thủ đoàn đều ra đứng thành hai hàng dài trên con tàu ai nấy đều khóc sức mướt ôm lấy từng người chúng tôi mà chia tay rồi những ngày sống trong trại chúng tôi được thầy cô giáo và ông đại sứ na uy thường xuyên có mặt lo lắng cho chúng tôi đủ điều chúng tôi vừa xúc động vừa đau đớn Nỗi đau của một người vừa mới bị anh em một nhà hành hạ đuổi xô tới bức đường cùng. phải bỏ xứ nhà, bỏ xứ, để thoát thân cho cái chết. Bây giờ, lại được những kẻ xa lạ, không cùng ngôn ngữ màu da màu tóc, lại hết lòng đùm bọc yêu thương. Mà cái ơn tình đó, chúng tôi chọn Na Uy là nơi tạm gửi phần đời còn lại của mình. Bốn anh em, những người cùng tù nghĩa lộ năm nào được sắp xếp ở gần nhau. Mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm tháng khốn khổ trong tù, đặc biệt khi nhắc tới Quảng Giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm ngùi, nghĩ tới một người không cùng chiến tuyến mà còn có được tấm lòng. Sau lần bị hạ tầng công tác ở trại tù Nghĩa Lộ, không biết anh đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây giờ cũng vất vả lắm. Sau hai năm theo học, tôi được nhận vào làm trong Ngân hàng Bưu điện Trung ương. Tại đây, tôi quen với Kenneth Hansen, một bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi lại gần nhà, nên sau này trở nên thân tình. Anh là sinh viên, đang theo học về kinh tế, chỉ làm việc thêm ngoài giờ học. Làm chung gần một năm, thì anh bạn Na Uy này lại được nhận vào một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh bên Ấn Độ. Bắn đi vài năm, bất ngờ một hôm, anh gọi điện thoại báo là sẽ tới thăm tôi và đem đến cho tôi một bất ngờ. Và đúng là bất ngờ thật vì cùng đến với anh là một người con gái Việt Nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi, đó là vị hôn thê của anh. Cô gái tên Đoan nói giọng Hà Nội chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ cô mừng lắm, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi treo trên tường, mang quân phục và cấp bậc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cô có vẻ ái ngại. Biết vậy chúng tôi cũng niềm nở đùa cợt cho cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc hai người còn đi học ở Hà Nội. Sau sáu năm du học ở Đông Đức rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ. Chính tại đây, cô có dịp gặp và quen với chàng trai Na uy này. Khi ấy, cô đã có chồng và một đứa con trai. Người chồng trước cùng du học ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè... và người thân cho biết là anh chồng đã cặp một cô gái khác chỉ một vài tuần sau ngày cô đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng là bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ. Cô vừa buồn vừa giận, mới bỏ chồng xin ra học tiếp chương trình tiến sĩ tại một đại học ở Đông Đức. Sau ngày bức tường bá linh ô nhục bị nhân dân Đức phá sập, nước Cộng Hòa nhân dân Đức, Đức Đông Đức bỗng chốc không còn nữa. Cô không về nước mà tìm cách trốn sang tay Đức. qua một thời gian hết sức khó khăn, cô may mắn liên lạc được với anh Kenneth Hansen để được bảo lãnh sang Na Uy. Biết cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao cấp, bởi cô được du học ở nhiều nước thuộc khối cộng sản trước đây. Nhưng tôi không hỏi vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenneth Hansen cho biết bố của cô trước kia là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản Đông Âu. Ông xót xa, nhìn ra được một điều gì đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được nhà nước Cộng sản trọng dụng, trở thành cái bất mãn, cả ngày nằm nhà, không tiếp xúc một ai. Sau một thời gian được cấp quốc tịch Na Uy, cô đoan trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng. Nhân tiện xin mang đứa con trai sang Na Uy với cô. Vì cô đoan trở về Hà Nội... làm tôi nghĩ tới anh quản giáo Nguyễn Văn Thà thu trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ góp một số tiền khoảng tám trăm đô la nhờ cô Đoan về Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh như để tỏ chút lòng biết ơn một người bao nhiêu năm sống trong đám buồn lời nước động mà vẫn còn giữ sạch được tấm lòng. Việc tìm anh không phải dễ dàng vì chúng tôi không biết nhiều về anh trong mảnh giấy nhắn tin chỉ vỏn vẹn vài chữ ông Nguyễn Văn Thà gốc Nghệ Tĩnh. Khoảng năm 79 là thượng úy làm quản giáo trại tù cải tạo số 6 nghĩa lộ Hoàng Liên Sơn. Cô Đoan vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc liên lạc với anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng và cô sẽ nhờ ông ta tìm dùm. Một tháng sau, cô Đoan trở lại Na Uy báo cho chúng tôi biết là chú cô cô không tìm thấy Nguyễn Văn Thà trong danh sách sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào nghệ tĩnh hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng không ai biết cả. Cuối cùng, cô phải thuê mấy tờ báo địa phương đăng lời nhắn tin, trong đó có ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là nhưng tiện có mặt ở nghệ tĩnh thì cô nhờ họ thôi, chứ không có nhiều hy vọng gì, vì chỉ một ít người ở thành phố có báo đọc. Thời gian trôi qua... Bận biểu bao nhiêu việc làm ăn lo cho con cái để kịp hội nhập vào đời sống trên quê hương mới. Chúng tôi không còn ai nhắc tới chuyện anh Thà nữa. Bóng một hôm khi đang say ngủ, Nghe tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc, xem đồng hồ thì hơn hai giờ sáng. Mùa đông Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ trừ hai mươi độ C. Tôi ái ngại, giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bóc ống nghe, đầu dây bên kia là giọng một cô gái, nói tiếng Việt rất khó nghe, cô hối hả nhưng rất lễ phép, xin được gặp tôi. Cô cẩn thận nhắc lại tên tôi hai lần với đầy đủ họ và tên. xin lỗi cô là ai và đang ở đâu vậy dạ cháu là hà nguyễn thị hà cháu đang ở ba lan ạ tôi im lặng thoáng lục lọi trong trí nhưng tôi không nhớ là mình đã quen ai tên hà bên kia đầu chay cô gái lên tiếng má có còn nhớ ông thà không làm quản giáo nghĩa lộ đó ông thà nguyễn văn thà à bác nhớ nhưng mà cô là gì của ông thà và ừ, sao lại ở ba lan dạ ông thà là bố cháu Cháu ở Ba Lan với một đứa em trai, bọn cháu khổ lắm bác ạ. Cháu cho bác số phôn đi, bác gọi lại ngay để cho khỏi tốn tiền. Và tôi đã gọi lại. Nghe tâm sự nói này của cô gái. Cô và em trai tinh tĩnh, được bố mẹ lo lắng chạy vậy, bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe đạp Trung Quốc mà cha cô nâng niu như là một thứ gia bảo, vay mừng thêm để lo cho hai chị em cô sang lao động ở Ba Lan. Sau khi chính quyền Cộng sản Ba Lan bị cuốn theo làn sống dân chủ Đông Âu, chị em cô cùng hầu hết những người được chính quyền Việt Nam gửi sang lao động đã không về nước mà trốn ở lại. Vì sống bất hợp Pháp nên không tìm được việc làm chính thức, hầu hết làm chui, buôn bán thuốc lá lậu, một số trở thành ăn cắp, băng đảng, quay lại cướp bóc hoặc tống tiền chính những người đồng hương đồng cảnh. Số người Việt này trở thành mối bận tâm không nhỏ cho những chính quyền mới ở các nước Đông Âu. Hai chị em cô Hà thuê một căn gác nhỏ trong thành phố Warsaw nhận thuốc lá của một người khác mang đi bán. Nhưng mỗi lần dành dụng được một ít chưa kịp gửi về giúp gia đình thì đã bị cướp sạch. Một hôm, cậu em trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị mất cấp tại một cửa hàng Ba Lan. Vì vậy, cậu em trai bị nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã. Việc xảy ra một ngày trước khi cô Hà gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang trốn ở nhà một người bạn, nhưng cô ta không dám cho cháu lâu. chứ không biết phải làm sao thì bất ngờ nhớ tới lá thư của bố cháu gửi cho cháu cách này vài tháng. Bố cháu bảo, trong trường hợp rất cần thiết, mới gọi cho bác. Bố cháu bây giờ làm gì? Ông bị ốm nặng, cách này hai năm thì bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người nên chỉ nằm một chỗ thôi. Vì vậy nên chị em cháu trốn ở lại đây để kiếm tiền gửi về cho bố cháu điều trị và sống qua ngày bác ạ. Tôi ghi số điện thoại địa chỉ người bạn của Hà, tên nhà tù mà tỉnh, em trai của Hà đang bị giam giữ, trấn an và hẹn tôi gặp cô trong một ngày rất gần ở Ba Lan. Tôi nhớ tới một người bạn Ba Lan, anh Chepneau, thưa Chúng tôi quen khá thân lúc cả hai vừa mới tới Na Uy. anh lớn hơn tôi ba tuổi. Trước kia là một đại tá không quân, chỉ huy một không đoàn chiến đấu thuộc quân đội Cộng sản Ba Lan. Về sau, anh ngầm ủng hộ công đoàn đoàn kết dòng qua xa lãnh đạo. Hành thương bại lộ, trong khi bị truy bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng chở gia đình gồm người vợ và hai đứa con bay sang Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình anh được chính phủ Na Uy đặc biệt nhận cho tị nạn chính trị. Anh và tôi học tiếng Na Uy cùng một lớp. và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng làm thông dịch cho sở cảnh sát nhưng chỉ hơn một năm sau thì tình hình chính trị ba lan thay đổi bất ngờ công đoàn đoàn kết của ông wafa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ vang và ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước ba lan dân chủ anh được cô người bạn tị nạn của tôi được mời về nước để giữ một chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát vào những dịp giáng sinh nhớ tới tôi anh gửi thiệp mừng giáng sinh và năm mới Anh kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm vui và hy vọng của người dân Ba Lan bây giờ. Sau tấm thiệp không đủ chỗ, nên lúc nào anh cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ chồng tôi, có dịp thu xếp sang chơi với gia đình anh vài hôm và xem đất nước Ba Lan của anh đang hồi sinh trong dân chủ. Sáng hôm sau, tôi tìm lại số phone và gọi cho anh. Anh rất vui mừng khi nghe tôi báo tin sang thăm. Vì đi vội nên tôi chỉ đi có một mình. Vợ chồng anh đón tôi phi trường nơi dành cho VIP. Anh chị còn cho biết là rất thú vị khi có dịp được dùng lại ngôn ngữ Na Uy để nói chuyện với tôi. Tôi thật sự xúc động trước sự tiếp đón lòng hậu mà gia đình anh đã dành cho tôi. Tôi ngại ngùng không dám nói với anh những điều muốn nhà anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải tâm tình cùng anh về chuyện anh quản giáo thà trong trại tù nghĩa lộ năm nào và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện đang ở tại đây. ngay trên đất nước ba lan của anh nghe tôi kể anh ngậm ngùi giấy lát rồi đứng lên ôm vai tôi hứa sẽ hết lòng giúp tôi về việc này anh đưa tôi tới gặp hai chị em cháu hà đưa hà về nhà ở với gia đình anh hai hôm sau anh làm thủ tục bảo lãnh tỉnh em của hà từ trại tù về trước khi về lại na uy tôi đã thức tròn một đêm để tâm tình khuyên lơn hai chị em hà biếu cho hai cháu một số tiền để tạm sinh sống và chuyển về Việt Nam biếu anh Thà, bố hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường, vợ chồng phi cô bảo tôi yên tâm, hai anh chị sẽ xem hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận tình lo lắng cho chúng. Hơn một tháng sau, phi cô gọi phone báo cho tôi tin mừng là hai chị em Hà đã được phi cô bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức cư trú tại Ba Lan. Các anh thân quý Khi ngồi viết những dòng này cho các anh Thật tình tôi không còn nhớ Mà các anh Nhưng tôi còn nhớ rất rõ thời gian Tôi làm quản giáo trại nghĩa lộ Vậy mà không ngờ Hôm nay các anh còn nhớ tới tôi Đọc thư của cháu Hà từ ba Lan gửi về Cùng với số tiền các anh gửi cho Lòng tôi cảm xúc tới nghẹn ngào Tôi và gia đình xin muôn vàng cảm tạ Các anh làm tôi nhớ Tới một câu nói của các má là chỉ có loài xúc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại. Ngày nay, cả thế giới đều lên án mát. Những nước một thời lấy chủ nghĩa mát làm ánh rút xa đường, bây giờ cũng đã từ bỏ mát. Chỉ còn một vài nơi lấy mát làm bức bình phong để che đậy những mục nát ở phía bên trong. Nhưng câu nói trên kia của mát với tôi vẫn mãi mãi là một lời vàng ngọc. Điều tệ hại là những kẻ một thời theo mát đã luôn luôn làm ngược lại lời nói này của bác. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người phải bỏ quê hương mặt đi, còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con cái chúng tôi nhất giải biết chừng nào, mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để may ra còn tìm được một chút tương lai, giá trị nào đó của kiếp con người. Phần tôi sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại nghĩa lộ tôi bị điều ra mặt trận phương bắc trong thời kỳ giặc bành trướng trung quốc tràn qua biên giới nhờ thương tật tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cần mặt trận kết thúc tôi bị phục viên về nhà tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân tôi chỉ còn một cánh tay mà phải phát sảy trồng rau để phụ giúp gia đình hơn ba năm nay Tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường nhờ chị em cháu Hà gửi tiền về nuôi tôi và cả gia đình. Tôi mới còn sống được, tới hôm nay. Biết trốn lại Ba Lan, không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng chẳng đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu. Cái ơn này, biết khi nào chúng tôi mới trả lại được cho các anh đây Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người, tôi nghiệm rõ được một điều là chỉ có cái tình con người với nhau mới thật sự quý giá và tồn tại mãi với thời gian. Những chế độ này chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những đám mây đen bay trên đầu. Đôi khi che ta được chút nắng, nhưng nhiều lúc đã chút bao cơn mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian. Ờ, lá thư đầu tiên này cũng là lá thư cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe cháu Hà kể lại khi hấp hối, anh bảo vợ anh mang mấy cái huy chương anh được cấp trong thời chiến tranh đào lỗ chôn xuống phía sau nhà. Anh tâm thề, xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và làm nỡ đó lại. Chính nó, chính nó đã làm hỏng một đời của tôi và hệ lụy tới con cái tôi. cho mãi tới bây giờ. Xin thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Phạm Tính An Ninh viết từ vương quốc Na Uy mang tự đề. ở cuối hai con đường thanh phương xin kính chào tạm biệt